Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trình khách sao bất ngờ lắm khi tao dám tới đây sau Huệ không nói gì cả vẫn giữ vẻ mặt hết sức lạnh lùng của mình lầm chỉ tay vào cô rồi nói mày hành hạ tân đủ rồi đó ngược lại đi lần này thì đến lượt Huệ cười cô gần giọng phát ra từng tiếng mày nghĩ mày thoát được sao mày nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó là đủ để trả giá vì sao không đâu? Tao sẽ hành hạ cho mày sống không bằng chết. Tao sẽ trả thù. Lâm thở một hơi gã bắt đầu quỳ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Huệ. Lâm nói, tao xin mày, coi như tao xin mày. Chuyện tao làm với mày thì tao sẽ trả giá. Tao sẽ chuộc tội, mong mày tha cho vợ con tao bộ con đường sống. Ngay giấc câu thì Lâm đứng dậy, rút trong túi sau một đoạn dây thường dài. Gã thỏng nó từ trên xài nhà xuống rồi bịt lại. Gã đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi nói, Nhớ hãy tha cho vợ con tao. Nói đến đây Lâm thả người, ngoặc cổ và sợi dây rồi nhảy từ trên giường xuống. Cơn ngạt thở nhanh chóng làm cho hai mắt của gã trở lên. Bản năng sinh tồn khiến cho tay chân của Lâm vùng vẫy như để bấu víu vào một thứ gì đó. Mọi thứ dần mờ đi, Lâm tự nhủ. Thôi thế là hết, thế là hết đời. Nhưng trong khoảnh khắc sinh từ đó thì sợi dây thần bất ngờ bị đứt. Lâm rời xuống đất ho sặc sủa Cô hít lấy làn không khí vào trong Khi đã định thần lại Lâm mới theo thảo nói Sao mày không cho tao chết Mày định hành hạ tao tích nhường nào Xong cười thế thé của Huệ vang lên Nhưng hình bóng của cô Thì từ từ biết mất Lâm ngồi thử người ra cho đến tận Cả giờ đồng hồ sau thì cũng đứng lên Rời khỏi căn nhà của Huệ Lâm lo sợ lắm Gái lo sợ rằng Huệ không cho gã chết Để mà hành hạ thằng cu tí trước mặt của gã Thế nhưng vừa vào đến bệnh viện Thì Dung lao tới ôm chầm đi báo tin Anh ơi Bác sĩ vừa kiểm tra lại Thằng cu tí con mình nó không bị nặng Chỉ cần cố định cột sống Và từ từ hồi phục đã được rồi anh ạ Nghe tin vui lầm như nhạ hẳn cả người Nhưng rồi lát sau gã thờ dài Nói với vợ tất cả Lầm kể hết không chừa một thứ gì Nghe đến đâu thì Dung hoảng sợ đến đó Cứ không thể ngờ chồng mình là có một quá khứ tội lỗi đến như vậy Kể xong thì Lâm đứng dậy bước thẳng đi ra ngoài Dung chạy theo nắm tay củ gã rồi hỏi Anh đi đâu? Anh sẽ đi đầu thú Em mà lại chăm sóc con cho thật tốt Nếu còn có ngày về anh hứa sẽ bù đắp lại cho hai mẹ con Lâm mỉm cười bước thẳng ra bên ngoài Cái nụ cười có thể gọi là thỏa mãn và thanh thản nhất từ trước đến giả